Cô bước xuống dưới lầu để chuẩn bị vào bệnh viện. Mẹ cô đang ở trong đó một mình. Chị Quyên thấy hạnh mai thì giật mình. Không biết cô đã về từ lúc nào không hay. mợ về từ lúc nào vậy? Bà chủ sao rồi mợ? Hạnh mai mặt nhợt nhạt, hiện một nỗi u buồn. Dạ em về nãy giờ. Lúc đó chị trong bếp nên em lên lầu luôn. Em về để lấy rút đồ. Giờ em phải vào lại viện với mẹ. Chị cũng đừng lo. Mẹ cũng dần khỏe rồi. Thương cho bà chủ, tôi mong bà được mạnh khỏe, cả cậu Duy nữa. Sao người tốt toàn gặp chuyện xấu. Tôi rất muốn vào chăm sóc cho bà chủ, nhưng nhà thì không thể bỏ được. Em hiểu mà, chị có lòng với mẹ là quý rồi. Trong đó có em với mẹ em chăm sóc là được rồi. Vài hôm mẹ khỏe sẽ được xuất viện thôi. Tôi cũng mong vậy. Thế còn chuyện cậu Duy sao rồi mở? Nói đến Duy là hạnh mai không cầm được nước mắt. Chị quyên thấy cô khóc thì đi đến an ủi. Cậu hiền lành, tôi tin sẽ sớm về thôi, Mợ đừng quá lo. Dạ chị, anh Duy nhất định sẽ về nên chị cứ yên tâm. Em vào bệnh viện thì để anh đưa. Minh Luân từ trên lầu đi xuống nói, hạnh mai không muốn nhìn thấy anh, nhất là để anh trở đi nên từ chối. Tôi tự đi được. Tối rồi em định đi bộ à? Em đừng ngang bướng, anh bước ra xe trước đợi em. Mình luôn nói xong thì đi trước Chị Quyên không biết chuyện gì Thấy trời tối nên nói mở cứ để cậu trở đi đi Dù sao trời cũng tối Hạnh mai không nói gì Chỉ im lặng rồi cũng đi Chị Quyên nhìn cô mà không khỏi xót thương Bây giờ ngôi nhà vắng lạnh hơn rất nhiều Chị Quyên nhớ đến lúc còn ông Sơn Nhà vui vẻ ông cũng biết bao Sao giờ lại trở thành như thế này Chị Quyên liền đi vào phòng thờ ông Sơn thắp nhang khấn vái ông chủ trên trời linh thương hãy phù hộ cho bà chủ và cậu duy tai qua nạn khỏi hạnh mai bất đắc dĩ phải ngồi vào xe của minh luân nhưng cô chẳng mở miệng nói lời nào cứ thế minh luân lái xe đưa cô đến bệnh viện lúc xe vào đến chỗ đậu của bệnh viện thì minh luân vốn không định vào chỉ đưa cô đến rồi anh sẽ về hạnh mai tháo thắt dây an toàn Khi chuẩn bị mở cửa đi ra thì cô lên tiếng. Có thật tôi theo anh thì anh Duy sẽ được ra ngoài không? Đương nhiên chỉ cần em đi cùng anh thì thằng Duy sẽ thoát tội. Tôi mong anh sẽ giữ lời hứa của mình. Minh Luân biết được cô đã đồng ý thì vui mừng lắm. Anh nói chắc chắn. Anh sẽ không nuốt lời. Tôi muốn Mai vào thăm anh Duy. Được thôi. Nhưng em nhớ anh đã nói. Em không được nói với ai ngay cả thằng Duy. và gia đình em về thỏa thuận của chúng ta tôi biết rồi hạnh mai nói xong thì mở cửa đi ra gió đêm có chút lạnh và vào mặt nó hòa cùng nước mắt trên mặt cô không thể phân biệt được sự lạnh lẽo từ đâu ra nhưng tất cả không thể so bằng đáy lòng tuyệt vọng của cô lúc này còn nỗi đau nào hơn khi cô phải sang người mình yêu và cả gia đình nhưng cô không còn lựa chọn nào khác nữa bà Tuyết sau khi đút sữa cho bà hoa uống Tỉnh dậy không thấy hạnh mai thì bà đã hỏi. Bà Tuyết cũng nói cô về lấy đồ sẽ vào lại. Lúc này bà Hoa vừa ngủ lại không lâu. Thế bên ngoài đã tối mà hạnh mai còn chưa vào. Thì bà Tuyết có chút lo lắng. Định lấy điện thoại hỏi thì cửa phòng bệnh mở ra. Hạnh mai đi vào liền xà vào lòng bà Tuyết. Tặt tay lên lưng cô mà vỗ về. Bà nghĩ chắc do cô vì chuyện của Duy nên tâm trạng không tốt. Liền an ủi. Con gái sao thế? Hạnh Mai trong lòng bà nghẹn ngào nói. Con thương mẹ lắm, không muốn xa ba mẹ đâu. Bà Tuyết cứ tưởng cô nói về miệng mình đã lấy chồng rồi nên nói. Con gái đã lấy chồng thời gian rồi còn chưa quen nữa hả? Chờ thằng Duy ra ngoài và chị xui khỏe, cả gia đình mình sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến. Con cưới đến giờ cũng chưa có đi đâu hết, lần này cả nhà đi cho vui. Hạnh Mai nghe mẹ nói thì chỉ biết cắn răng mà khóc. Vì điều đó với cô rất xa vời rồi Cô không muốn mẹ cô nghe được tiếng khóc của mình Cô thật sự rất thương mẹ Còn cả ba và anh trai Cứ nghĩ sắp phải xa mọi người Cô không thể nào chịu nổi Sáng hôm sau Khi đã đút cháo cho bà hoa xong Thì hạnh mai chuẩn bị để đi thăm Duy Cả đêm cô không hề chợp mắt được Nằm bên giường cạnh bà Tuyết Mà cô ôm chặt lấy bà Giống như là lúc còn nhỏ vậy Cô chỉ có thể lặng thầm mà khóc Lúc này bà Tuyết đem đồ ăn vừa mua ở căng tin để cho hai mẹ con ăn Con đến ăn chút gì đi Hạnh Mai vốn không có tâm trạng để ăn nên nói Dạ mẹ cứ ăn đi Bà Tuyết thấy cô cầm túi sách thì hỏi Con định đi đâu hả? Hạnh Mai cũng nói thật Con muốn vào thăm anh Duy Còn mẹ chồng con thì nhờ mẹ trông coi dùm Ừ con vào thăm nó đi Mà con kêu anh hai đến chở con đi Hạnh Mai tối qua đã đồng ý Nên Minh Luân sẽ đến đưa cô đi Dạ thôi mẹ Anh hai còn bận công việc Con tự đi được Nói xong cô cầm túi sách Đi ra khỏi phòng bệnh Đúng như hẹn khi vừa xuống đến cổng bệnh viện Thì Hạnh Mai đã thấy xe của Minh Luân đậu sẵn Cô tiến đến mở cửa ngồi vào Lúc này Minh Luân hỏi Em ăn sáng chưa Hay anh đưa em đi ăn sáng trước Rồi đi đến đó sau? Hạnh Mai chỉ lạnh lùng đáp Tôi ăn rồi. Trước kia cô xem người đàn ông này giống như người anh, thì nay cô chỉ có sự căm ghét mà thôi. minh Luân nghe vậy thì không nói gì nữa, khởi động xe chạy đi. Trong lòng anh tự hiểu cô chán ghét anh như thế nào, nhưng anh không hề thấy hối hận. Đến trước cổng công an, minh Luân mở cửa xe cho Hạnh Mai xuống. minh Luân nói, Em ở đây chờ anh chút. Hạnh Mai nghe vậy thì hiểu, nhưng cô không lên tiếng đáp lại. Minh Luân đi vào trong một lúc sau mới quay ra nói Em có thể vào trong, anh sẽ ở ngoài này đợi em Hạnh mai nghe xong thì đi thẳng vào bên trong Mà chẳng hề nói bất cứ câu gì Cô hoàn toàn phớt lở Minh Luân Dù cô có như vậy nhưng Minh Luân không hề trách Anh đang nghĩ đến không lâu nữa thôi Cô sẽ theo anh đến một nơi mới Tới đó anh tin cô sẽ từ từ chấp nhận mình Anh cũng đã lên kế hoạch xong hết Mua một căn nhà ở gần trung tâm thành phố Mọi thứ đều đã chuẩn bị gần như hoàn tất Chỉ còn chờ ngày anh đưa cô đến ở thôi Ở xứ này cũng không có gì để anh phải tiếc nuối Sớm đã muốn rời bỏ Cuối cùng cũng đã có thể thực hiện Hạnh mai vào trong theo hướng dẫn của anh công an Thì cô cũng đã vào đến phòng tạm giam của Duy Vừa thấy anh thì cô đã không cầm được nước mắt Nhìn anh tiểu tụy đi rất nhiều Gương mặt phờ phạc Trên cầm lốn phún dâu nhìn anh mà lòng cô đau xót biết bao. Duy thấy hạnh mai thì tâm tình cũng phức tạp, bao ngày nhớ nhung xảy vỏ lấy anh. Lo cho cô ở nhà phải một mình, cứ nghĩ đến là anh không thể nào chịu nổi. Anh... Hạnh mai ngẹn ngào không thể thốt tròn câu, ngồi ở đối diện cầm chặt lấy tay anh mà cô cứ khóc. Sao em lại vào đây? Anh nhớ em lắm. Em cũng nhớ anh, anh khỏe không? Anh khỏe, còn em và mẹ. Mẹ không sao, anh đừng lo. Vất vả cho em nhiều rồi. Hạnh Mai lắc đầu, cô không hề cảm thấy cực khổ gì cả. Cô chỉ thấy thương anh, vì ở trong này chịu khổ. Nhìn anh thì hạnh mai càng tự nhủ với bản thân, sẽ giúp anh ra ngoài, để anh có thể ở bên chăm sóc cho bà Hoa. Duy nhìn nước mắt cô rơi mà anh đau lòng. Nhạy đưa tay, lau đi những giọt nước mắt đó, anh nói. Em nín đi, đừng khóc nữa. Trong này ăn ăn uống thế nào? Nhìn anh ốm đi nhiều quá. Thật ra đồ ăn trong đây không phải tệ. Chỉ là duy không nuốt trôi thôi. Kể cả ngủ cũng thế cho nên anh mới có hơi tàn tạ. Anh ăn uống bình thường em đừng lo. Anh sẽ sớm được ra để về bên em và mẹ thôi. Thời gian này để em chăm cho mẹ cực thân em. Anh thương em lắm. Sức khỏe em yếu em đừng quá sức nha. Dù trong hoàn cảnh nào anh cũng lo cho cô như thế hết, bởi sao cô đành lòng mà bỏ anh? Liệu khi cô rời đi anh có trách cô không? Có cho cô là người phản bội hay không? Em yêu anh và chỉ có mỗi mình anh thôi. duy trước giờ chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm cô dành cho mình, có chăng là anh chỉ thấy hổ thẹn mà thôi. Vì không nhận ra nó sớm hơn, phải để cô có quãng thời gian đau buồn vì mình. Anh biết điều đó. Cảm ơn em vì đã bên anh. Anh yêu em nhiều lắm vợ à. Hạnh mai vô cùng hạnh phúc mà mỉm cười trong nước mắt. Chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ với cô rồi. Cô chấp nhận đánh đổi để anh được tự do. Cả hai người quyến luyến không nỡ xa rời. Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng phải xúc động. Khoảng thời gian vào thăm cũng đã nhanh chóng trôi qua. Đến giờ cô phải rời đi rồi. Em phải về rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Để nữa chăm lo cho mẹ nha. Lời nói của cô giống như lời tạm biệt. Duy cũng cảm thấy có gì hơi lạ nhưng mà anh lại không nhận ra. Em cũng vậy nha vợ. Anh không làm việc đó nên anh không sợ. Anh tin công bằng sẽ đứng về người ngay thẳng. Hãy đợi anh về nha vợ. Hạnh Mai biết anh không làm chỉ do những con người tham lam ích kỷ hại anh mà thôi. Nhưng cô lại không thể nói cho anh biết. Sau đó đến giờ Hạnh Mai phải đi. Cô đã khóc rất nhiều khi quay lưng rời khỏi. Cô biết có thể đây là lần cuối cô được gặp anh. Lấy tay che lấy miệng vì cô sợ anh sẽ nghe thấy. Duy nhìn theo bóng sáng nhỏ bé của cô dần khuất sau cánh cửa thì đôi mắt anh đã đỏ hoe. Anh cảm thấy bản thân mình bất lực chỉ biết gục đầu xuống bàn mà che giấu đi nước mắt đàn ông của mình. Hạnh mai ra đến nơi Minh Luân chờ. Thấy mắt cô đỏ hoe, Minh Luân liền hỏi. Em khóc à? Cô không nói gì, lặng lẽ quay người đi đến mở cửa xe ngồi vào. minh Luân cũng nhanh chóng lên xe, lúc này hạnh mai mới hỏi. Khi nào thì các người để anh ấy được ra ngoài? Ngày mai Duy sẽ được ra, nhưng mà em phải theo anh. Tôi biết rồi, tôi đã hứa sẽ không nuốt lời. Anh hãy nhanh để anh ấy được ra sớm đi. Em yên tâm, mai anh sẽ cho người lo liệu. Em cũng chuẩn bị đi, mai mình sẽ rời đi. Hạnh Mai nghe vậy thì im lặng, sau đó Mình Luân cũng khởi động xe chạy đi, đưa cô đến bệnh viện vì Hạnh Mai muốn. Lúc cô vào phòng thì bà Hoa đang thức, thấy cô bà nói Con về rồi, thằng Duy sao hả con? Hạnh Mai tiến đến giường bệnh, nắm lấy tay bà nói Anh Duy khỏe mẹ à, mẹ đừng lo, mai anh ấy sẽ được về nhà. Bà Tuyết kế bên nghe vậy thì vui mừng Thật hả con, mà làm sao con biết? xạ thật mẹ, tại anh Duy vô tội nên được thả thôi. Vậy thì tốt quá. Cuối cùng ông trời cũng có mắt, thấu cho những điều mẹ cầu nguyện. Chờ thằng Duy về rồi, chị xui khỏe, nhà mình phải ăn mừng mới được. Tôi nói đúng không chị xui? Bà Hoa nằm dù cử động cơ thể khó khăn, nhưng trên gương mặt bà không che giấu đi sự vui mừng. Bà mỉm cười mà khóe mắt rưng rưng, gật đầu đồng ý với lời bà Tuyết nói. Hãy mai nhìn cả hai người mẹ, nhưng thế chỉ lặng lẽ rời nước mắt, vì cô biết viễn cảnh đó sẽ không có mặt mình. Sợ bị nhìn thấy nên cô quay mặt qua hướng khác, đưa tay lau vội đi nước mắt trên mặt, nở nụ cười tươi dù lòng đang đau khổ. Mẹ nói đúng, cả nhà mình sẽ đoàn tụ hạnh phúc. Con đi từ sáng đến giờ đã ăn gì chưa? Lúc nãy anh hai con có mang cơm vào, để mẹ lấy con ăn nha. Dạ mẹ. Hạnh Mai ăn không vô, nhưng cô muốn được ăn cùng mẹ mình bữa cơm cuối trước khi cô đi. Bà Hoa thì đã được bà tuyết cho ăn trước đó rồi, bây giờ bà cũng dần chuẩn bị ngủ. Có thể niềm vui khi biết con trai sắp về, khiến cho bà thấy trong người khỏe lên không ít, nên rất nhanh đã ngủ. Lúc này dọn cơm ra bàn xong, Hạnh Mai ngồi xuống cạnh bà. Cô bưng chén cơm trắng mà mắt lưng tròng, cố gắng nuốt lệ vào lòng mà lùa cơm vào miệng nuốt. Chưa bao giờ cô thấy nuốt cơm lại khó khăn như thế, cứ như có gì chặn ngang cổ họng. Bà Tuyết thấy con gái không gắp đồ ăn, mà cứ ăn cơm không thì đưa đũa gắp miếng cá kho bỏ vào chén cô mà nói. Con ăn cá đi, sao cứ ăn cơm không vậy? Cá rô này ba con bắt ở ngoài ruộng nhà, nó béo mập rất ngon. Nghe anh hai con nói, bà làm đem cho con ăn đó, coi ông ấy thương con gái ông ấy ghê chưa? Hạnh Mai ăn miếng cá mà thấy thương ba mẹ vô cùng Từ nhỏ có gì ngon Là ba cô đều để sành phần cho cô Ngay cả anh hay muốn Thì ba cũng la Bảo để cho em Đến giờ đi lấy chồng rồi mà ba cũng vậy Có thể đây là miếng cá Ngon nhất trên đời này Vì nó do chính tay của ba bắt Ba làm cho cô ăn Mùi vị này cô sẽ nhớ mãi Con đó đã ốm rồi sáng ăn đi Không thằng Duy về lại trách mẹ không chăm sóc vợ nó đàng hoàng Con thấy con vẫn vậy mà Con xa bằng mẹ Một tay mẹ nuôi con Từ khi mới sinh ra cho đến lớn Cô mập hay ốm đi Dù là một lạng mẹ cũng nhận ra Con biết mà Bởi vậy con thương ba mẹ nhất trên đời Thôi đi nịnh quá Mà thằng Duy trong đó khỏe không con Anh ốm đi nhiều lắm mẹ Trong đó thì xa bằng ở nhà mình được Thôi sáng về rồi Thì bồi bổ mấy hồi mà hai đứa cũng nhanh sinh cháu cho ba mẹ ấm bổng đi. bà còn nôn lắm, cứ nói mẹ sao hai đứa cưới cũng mấy tháng rồi mà con chưa có gì. hạnh mai cũng rất muốn sinh con cho duy, cô cứ nghĩ được làm mẹ thì chắc sẽ hạnh phúc lắm. một thiên thần nhỏ giống anh, ngồi nhà có tiếng cười khóc của trẻ con sẽ càng thêm ấm áp. nhưng mà bây giờ điều đó quá xa vời rồi. sau khi ăn cơm xong thì bà tuyết dọn dẹp. Còn hạnh mai thì nói muốn trở về nhà một chút. Cô xuống cửa bệnh viện đón xe ôm để chạy về. Mai cô phải đi rồi nên cũng cần mang theo một số thứ. Nhưng trước tiên cô muốn gặp ông Đức. Đến trước cửa cổng thì vừa hay ông Đức đi thăm ruộng về đến thấy cô thì hỏi. Sao con lại về rồi? Vậy còn mẹ con? Dạ con về lấy ít đồ, sẵn ghé thăm ba. Còn mẹ vẫn trong bệnh viện. Vậy hả? Thôi vào nhà đi con. Thôi ba, con ở đây nói chuyện với ba chút con còn qua nhà bên đó nữa. Làm gì gấp vậy con? Hạnh Mai tự nhiên xà vào lòng mà ôm lấy ông Đức, khiến cho ông giật mình vì con gái mình hôm nay hơi lạ. do đi ruộng từ trưa nên người ông mồ hôi nhễ nhại nên ông nói. Người ba dơ lắm, không khéo dính cho con đó. Hạnh Mai vẫn mặc kệ cái mùi mồ hôi này của ba cô đã nuôi cô khôn lớn. Nó là thứ gần gũi gắn bó với cô Cô thích nó chứ không hề chán ghét hay chê bẩn Với cô nó sạch thơm hơn bất cứ thứ gì khác Con thương ba lắm ba ơi Con gái ba nay làm nũng nữa Qua một lúc lâu thì hạnh mai mới rời khỏi người ông Đức mà nói Ba có tuổi rồi làm việc ít thôi nha Bộ ba già lắm hả Ông Đức cười nói đùa với con gái Không ba còn trẻ và phong độ lắm Này biết nịnh ba nữa kìa. Có gì ba kêu anh hai phụ. Ba đừng cố làm một mình. Rồi ảnh hưởng sức khỏe nha ba. bà biết rồi. Anh hai con nay chạy tới chạy lui lo chuyện thằng Duy. bà cũng không biết sao nữa. Tội thằng chồng con. Ba đừng lo. Mai anh Duy được về. Sao con biết? nay con có đi thăm anh ấy. Anh không có làm mấy chuyện đó thì người ta sẽ thả ra thôi ba. Ừ, được vậy thì mừng. Chứ ba cũng tin thẳng Duy không làm mấy chuyện đó đâu Dạ vậy thôi con đi nha ba Vậy con về nhà bên đó rồi vào bệnh viện luôn hả Mà chị xui khỏe chưa con Dạ mẹ chồng con khỏe nhiều rồi ba Nói xong hạnh mai chào tạm biệt ông Đức rồi cô lên xe ôm Đến trước cổng trả tiền xong Thì cô mới mở cổng để vào nhà Chị quyên đang quét sân thấy cô thì hỏi Mở về hả Mở ăn cơm không để tôi dọn cho Dạ thôi chị, em ăn rồi. Em về nhà lấy ít đồ. Dạ bà chủ nay khỏe nhiều chưa mở Mẹ cũng khỏe rồi chị. Hạnh Mai đi thẳng vào trong nhà. Vừa vào đến phòng khách thì chạm mặt mi Lan. Vốn định làm ngơ đi luôn nhưng cô ta đã lên tiếng. về soạn đồ à? Kệ tôi. Tôi có lòng tốt hỏi thăm cô có cần tỏ thái độ đó không? Mà tôi cũng nói luôn. Cô đi rồi, nhớ ký sẵn giấy ly hôn để lại nha. Milan không nói xém chút Hạnh Mai quên. Cô cũng định sẽ làm như vậy, xem như để cho Duy được tự do. Tôi tự biết không cần cô nhắc nhở, biết là tốt. Milan vừa cầm sợi móng tay vừa chề môi mà nói. Hạnh Mai không quan tâm mà đi lên lầu, mở cửa phòng mình, cô nhìn qua một lúc, sau đó mở tủ gom vài bộ đồ, trong đó có cả chiếc váy mà Duy đã tặng cô hôm sinh nhật. Cầm trên tay mà cô lại bật khóc nức nở. Sau đó hạnh mai lấy mấy tấm ảnh cưới trong album ảnh Trong đó có ảnh cô và anh Còn cả những người thân mà cô yêu thương nhất Tất cả vòn vẹn chỉ có thế Cô mang bỏ vào một cái túi sách nhỏ Xong hết đến bàn làm việc của Duy Cô ngồi xuống Lấy cây bút và tờ giấy cô bắt đầu viết Mỗi một chữ giống như con dao cắt vào tim cô Nó rất đau, đau lắm Từng giọt nước mắt rơi xuống nhòe cả chữ Đến khi ký tên mình lên nó Chẳng khác nào cô tự đâm vào tim mình Tờ ly hôn cô đã viết và ký được đặt ngay ngắn trên bàn Kèm theo đó là vài dòng nhắn nhủ Đứng lên đi đến cầm lấy chiếc túi sách hạnh mai nhìn một lần nữa khắp căn phòng Nơi đây là tổ ấm của cô Nó chưa đựng bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người Có cả vui buồn đan xen và cả niềm hạnh phúc vô giá Bây giờ cô sắp phải rời xa nó rồi Có chút không nỡ, không đành lòng nhưng cô vẫn phải cố gạt nước mắt mà quay lưng đi về phía cửa. Lúc Hạnh Mai cầm túi đồ xuống đến phòng khách thì Milan Lan nở nụ cười đắc ý mà buông một câu. Mong là không còn gặp lại. Hạnh Mai chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng ra cửa. Cùng lúc chị Quyên dưới bếp đi lên thấy nên hỏi mợ đi đâu mà mang đồ về vậy? Hạnh Mai không thể nói thật đành viện cớ mà nói Em mang ít đồ vào viện thôi chị. Chị coi làm cơm đi kìa, tôi đang đói đây, mà chị còn ở đó lo chuyện không đâu. Chị Quyền nghe thế thì làm ngơ, điều đó càng khiến Milan bực tức, hạnh mai không muốn chị Quyền bị khó dễ nên nói. Thôi, chị vào làm công việc đi, giờ em đi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cả nhà nha. Tôi biết rồi mà mợ, mợ chỉ vào viện chăm bà chủ thôi mà, tôi nghe cứ giống như mợ sắp đi xa không bằng ấy. Chị Quyền vô tư nói mà cười. Nhưng đâu biết là nó đúng như vậy. Hạnh Mai rất quý chị Quyên. Dù chỉ là người ăn kẻ ở nhưng cô luôn xem như một người thân của mình vậy. Giờ phải chia xa cô thật không đỡ. Hạnh Mai ra đến sân thì Minh Luân đã đứng ở xe chờ tự lúc nào. Thấy cô ra liền nói. Em lên xe đi, anh đưa em đi được. Thôi khỏi, tự tôi đi được. Em đừng như vậy, đừng xa cách với anh như thế. Tôi rất muốn bản thân không dính líu đến anh nữa kìa. Tôi ghê tởm anh lắm Một người táng tận lương tâm Ngay cả người nhà cũng hại như anh Sẽ có ngày gặp quả báo thôi Em cứ chửi anh Nếu điều đó làm em thoải mái Anh chấp nhận bị nguyền rủa Nhưng mà anh thấy mình không sai Nếu anh nói mình làm vậy là đúng đắn Thì tôi cũng không có gì để nói nữa Em lên xe đi Giờ em đến bệnh viện đúng không Tôi đã nói tôi tự đi được Em đừng cãi Em không muốn Mai Thằng Duy được về à Hạnh Mai rất chán ghét Nhưng mà lời anh ta vừa nói giống như uy hiếp cô vậy Bất đắc dĩ cô phải lên xe Anh đừng có nuốt lời Ngồi lên xe cô chỉ quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính Còn Minh Luân thì lái xe Lâu lâu anh vẫn nhìn qua cô Nhưng mà trên mặt cô chỉ có một biểu cảm duy nhất Đến cổng bệnh viện hạnh mai xuống xe Cô định đi vào thì Minh Luân nói Sáng mai 7 giờ anh đến đón em Hạnh Mai nghe xong cũng chẳng đáp lại Mà đi một hơi vào trong mang theo túi sách đồ vào phòng bệnh Bà Tuyết thấy thì hỏi Con mang đồ gì vào vậy Để bà không nghi ngờ hay dò hỏi Hạnh Mai nói Con chuẩn bị đồ Để mai anh Duy về có cái thay đó mẹ Tại mai thế nào anh Duy cũng vào viện thăm mẹ trước Mà ở trong đó mấy ngày rồi Anh ấy cũng bứt rứt khó chịu lắm Bà Tuyết nghe thấy phải thì gật đầu Ừ con nói đúng Thằng Duy về phải tắm rửa xả bỏ cái xui Mà con về nhà ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi mẹ Hạnh Mai trả lời bà xong Thì nhìn đến giường bệnh Thấy bà Hoa vẫn ngủ ngon lành thì hỏi Bộ mẹ ngủ từ lúc con đi đến giờ hả mẹ? Chị xui có thức lúc bác sĩ đến khám Sau đó ăn chút cháo uống sữa rồi mới ngủ tiếp Bác sĩ có nói tình hình của mẹ chồng con thế nào không mẹ? Bác sĩ bảo chị xui đang phục hồi tốt Chắc thời gian ngắn nữa sẽ bình phục, mà nay chị xui ăn được nhiều, chắc nghe tin thằng Duy được về, nên làm sức khỏe có phần tốt hơn. Thôi, con ở đây, để mẹ chạy đi lấy thuốc. Lúc nãy bác sĩ có kêu, mà ở đây không có ai nên mẹ chưa đi. Dạ, mẹ đi đi. Bà Tuyết nói rồi hạnh mai ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay đã có nếp nhăn mà nói trong nước mắt. Mẹ ơi, con sắp phải đi rồi. Anh Duy ngày mai sẽ về với mẹ Mẹ phải khỏe nha mẹ Con biết ơn mẹ rất nhiều Vì có mẹ con mới được ở cạnh anh Duy Con phải tích đức ở kiếp trước rất nhiều Nên kiếp này mới có được phúc phần Được làm con dâu của mẹ Con đi không lời tử giã Mong mẹ đừng trách con Con có nỗi khổ riêng không thể nói Con mong kiếp sau rồi kiếp sau nữa Vẫn được làm vợ của anh Duy Và con dâu của mẹ Hạnh Mai vừa nói Mà nước mắt rơi lã chã. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống tay của bà Hoa. Mẹ lấy thuốc xong rồi, con coi nghỉ sớm đi, mai đi đón thằng Duy. Hạnh Mai nghe tiếng bà Tuyết thì đưa tay, lau vội nước mắt, cô khịt khịt mũi nói, Dạ. Sau đó cô đi đến giường bên cạnh mà rũ chăn gối, phần tránh để bà Tuyết thấy nhận ra cô khóc. Trong phòng bệnh đêm khuya vắng lặng, khi tất cả đã ngủ say thì Hạnh Mai vẫn còn mở mắt thức. Cô đang nắm trong lòng bà tuyết, giống như khi còn nhỏ cô hay ôm bà ngủ. Cô muốn dành thời gian ít ỏi còn lại để tận hưởng hơi ấm của mẹ. Nhìn gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn mà lòng cô đau nhói. Cô thấy mình bất hiếu vì không thể bên cạnh chăm sóc cho bà. Cánh cửa sổ khép hờ, gió lùa vào, khiến tấm rèm rung chuyển. Trời đã dần về khuya, bên ngoài trăng đã lên cao. Ánh sáng dịu nhẹ len lòi vào chiếu dọi gương mặt nhỏ đẫm lệ Đang cắn răng để không phải phát ra những tiếng nức thắt lòng Sáng sớm hôm sau Hạnh mai do không ngủ nên đã thức trước Cô vào trong nhà vệ sinh rửa mặt Đôi mắt có phần sưng do khóc nhiều Cô phải đi lấy đá để trường Sau đó thì xuống căng tin bệnh viện mua thức ăn sáng để chuẩn bị sẵn cho bà Tuyết và bà Hoa Khi đã xong hết Thì hai bà cũng vừa thức Cô nói với bà Tuyết, con có mua cháo rồi, mẹ rửa mặt đi rồi ăn, để con lau mặt cho mẹ chồng con. Mẹ biết rồi. Bà Tuyết gấp chăn ngay ngắn rồi mới đi vào trong toilet. Lúc này hạnh mai chuẩn bị thau nước ấm nhỏ, nhúng khăn bông rồi vắt ráo nước nhẹ nhàng lau mặt cho bà Hoa. Cô cẩn thận từng ly từng tí, bà Hoa vô cùng cảm động trước sự chăm sóc của cô con dâu mà mình thương yêu như con gái. Nay thằng Duy về hả con? Bà nói chuyện vẫn còn lắp bắp như vậy Hạnh Mai gật đầu Dạ mẹ, chút con sẽ đi đón anh ấy Bà Hoa không kìm được sự vui mừng trên mặt Thằng Duy về con sẽ bớt vất vả Con không thấy cực đâu mẹ Chăm sóc cho mẹ là bổn phận của người làm con dâu như con Chỉ cần mẹ khỏe là được rồi Để con đi lấy cháo cho mẹ ăn nha Hạnh Mai đem dẹp thao nước đi Rồi mang chén cháo đã chuẩn bị sẵn Đến ngồi cạnh giường đút cho bà Hoa Mỗi một muỗng cô đều cẩn thận thổi Khi không còn nóng mới đút cho bà ăn Bà Hoa cũng ăn một cách ngon miệng Bà tuyết từ trong toilet đi ra thấy cảnh đó thì mỉm cười Vì con gái mà bà nuôi dạy không hề làm bà thất vọng Bà cũng mong sau này Mình có được người con dâu như thế Bà đến chỗ bàn thì thấy cháo đã được để từ trước Bà ngồi xuống nhưng không vội ăn Bà muốn đợi hạnh mai ăn cùng. Chưa đầy 15 phút thì bà Hoa đã ăn xong tô cháo. Cô cũng lấy khăn lau miệng sạch cho bà. Con và chị xui cũng ăn sáng đi. Dạ mẹ. Hạnh mai mang chén cháo mà bà Hoa vừa ăn đến bàn ngồi xuống cạnh bà Tuyết. Mẹ ăn sáng đi mẹ. Con ăn rồi thì đi đón thằng Duy luôn hả? Dạ. Hay con kêu anh hai đến đưa con đi? Dạ thôi đi mẹ. Hạnh Mai chỉ nói gạt hai người mà thôi, vì một khi đi là cô sẽ rời xa tất cả. Cô không thể nhìn thấy được Duy nữa. Đến đây thì cô không kìm được nước mắt, nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong, mà dáng ăn buổi sáng trọn vẹn cùng mẹ mình lần cuối. Lúc này ăn xong thì bà Tuyết hối thúc. Còn coi đi sớm đón chồng con đi, chắc nó trông con lắm. Hạnh Mai khóe mắt rưng rưng. Dạ mẹ! Cô bước đến ôm chầm lấy bà nhằm tử giã. Nhưng mà lời đó cô không thể thốt ra. Bà Tuyết cứ tưởng con gái vì chồng sắp về mà vui quá nên cười nói. Chờ chồng con về rồi làm nũng với nó đi. Hạnh Mai chỉ im lặng. Một lúc thì cô rời khỏi nhà. Đi đến giường bệnh bà hoa. Lúc này bà vẫn chưa ngủ. Có thể cũng nôn mau nhìn con trai. Hạnh Mai nói. Con đi nha mẹ. Mẹ phải khỏe mạnh nha. Con đi đi rồi cả hai vợ chồng cùng về Quay lại nhìn bà Tuyết Con đi nha mẹ Ừ đi sớm rồi về Hai vợ chồng cùng về nha Mẹ và chị xui trông Hạnh Mai cầm lấy túi sách đồ Quay người đi ra hướng cửa Còn chưa tới thì nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt Bà Tuyết đứng nhìn cô Mà trong lòng mừng thầm Vì vợ chồng cô sắp được đoàn tụ Nhưng mà bà đâu biết rằng Lần này con gái mình đi thì rất lâu sau mới gặp lại được nữa. Hạnh Mai ra đến cửa thì dựa lưng vào mà khóc nức nở. Cô đưa mặt nhìn vào phòng bây giờ đã chia cách bởi cánh cửa kính vô hình. Con gái bất hiếu, tạm biệt mẹ. Sau đó cô rời đi nhanh. Ra đến cổng thì đã có chiếc xe quen thuộc mà cô vô cùng ghét, không muốn nhìn thấy bao giờ. Mình Luân đứng đợi từ rất sớm, anh đã chuẩn bị xong tất cả. Giấy tờ về việc của Duy Thì anh cũng đã giao cho bên công an Duy hoàn toàn không liên can Nên 8 giờ hôm nay sẽ được thả ra Giữa anh và Milan Cũng kết thúc cuộc sống vợ chồng trên danh nghĩa Anh sẽ cùng với Hạnh Mai rời đi Đến một nơi mới mà bắt đầu Dù con đường này anh chọn có muôn vàn khó khăn Nhưng mình luôn tự tin ở tình cảm Mà mình dành cho Hạnh Mai Có một sự thật có lẽ anh không hề biết rằng Trái tim của cô đã đóng băng Nơi đó mãi mãi cũng chỉ có một mình duy Đi theo anh có chăng là một cái xác không hồn Vừa nhìn thấy hạnh mai đi xuống Minh Luân đã vui mà đi đến nói Em ra rồi, đưa túi đây anh sách cho Khỏi, tôi có tay tự cầm được Định đưa tay cầm lấy túi cho cô Nhưng đã bị cô phớt lờ Xong Minh Luân nói tiếp Vậy giờ mình đi nha Hạnh Mai lặng lẽ bước lên xe ngồi Cô không hề mở miệng nói bất cứ câu nào nữa Mình luôn nghĩ có thể tạm thời cô như vậy Nhưng thời gian nữa sẽ thay đổi Nên anh khởi động xe lái đi Xe dần lăn bánh đi, rời khỏi bệnh viện Thì gương mặt của Hạnh Mai cũng đã lăn dài dòng lệ Hình ảnh càng mờ nhạt Không biết có phải do khoảng cách Hay do mắt đã nhòa vì nước mắt Lúc này ở sở công an Duy cũng đã được đi ra khỏi căn phòng xa mình suốt mấy ngày qua Khi hay tin mình có thể về nhà anh vui biết mấy Vì anh sắp được gặp cô và mẹ mình Mang trong lòng niềm hứng khởi Duy bước ra đến cổng Cứ nghĩ chờ đón anh sẽ là người anh thương nhớ Nhưng không phải Đó lại là người anh không hề muốn gặp nhất Anh biết Chuyện mình gặp lần này có một phần liên quan đến My Lan Nhưng có điều anh vẫn luôn thắc mắc Sao mình lại được thả ra dễ như vậy Mì cố tình tên đón Duy từ sớm Thấy anh ra cô liền cười mà đi đến nói Cuối cùng anh cũng ra rồi em đến đón anh Đợi từ rất sớm luôn đó Duy có vẻ xa cách hỏi Sao lại là chị? Mì có hơi hụt hẫng nhanh sau đó nói Anh đang mong cô vợ anh đến đó lắm à? Nhưng tiếc là cô ta không bao giờ đến đâu Anh có biết được Anh thả ra là nhờ em không hả? Em đã cố gắng bao nhiêu để giúp anh? Vì em vẫn còn yêu anh đó, Duy à? Xin lỗi, hiện tại tôi chỉ yêu vợ tôi mà thôi. Chị là chị dâu của tôi, thì chị nên anh nói cẩn thận, giữ đúng lời thì hơn. milan cười khẩy. Anh yêu cô ta sao? Anh quên tình cảm của chúng ta rồi sao Duy? Em nói anh biết. Em và anh Minh Luân đã chấm dứt rồi. Còn cô vợ mà anh nói, anh cũng đừng mong chờ để làm gì. Cô ta không có đến đây đón anh như em đâu. chắc vợ tôi đang bận ở bệnh viện lo cho mẹ, giờ tôi phải đến đó đây. Duy đi ngang qua người Milan, mà không hề nhìn đến cô dù chỉ là một cái liếc mắt. Milan nhìn anh đối với mình như thế vô cùng tức giận và nói lớn: anh quên đi, cô ta bây giờ đã cao chạy xa bay cùng người đàn ông khác rồi. Anh đừng có mà vọng tưởng nữa. Một người như cô ta không đáng để anh dành tình cảm đâu, duy chỉ có em, em mới toàn tâm toàn ý yêu anh thôi. Duy giữ người lại. anh không tin lời milan nói cô đừng có nói vợ tôi như thế tôi hiểu vợ mình là người như thế nào anh hiểu ư vậy anh tự về nhà mà xem lời em đi cô ta đã gom đồ đi hết rồi cô ta đã theo anh trai của anh đó lời milan như xét đánh ngang tai của duy nó vô tình làm trái tim anh đau nhói nhưng anh vẫn không tin anh đi bộ trên đường mà tâm tỉnh phức tạp lúc này một chiếc xe ô tô chạy ngang anh Một cảm giác khó tả và quen thuộc khiến anh nhìn theo. Nhìn biển số, Duy nhận ra đó là xe của Minh Luân. Trong xe hạnh mai cũng đã nhìn thấy Duy. Biết anh được về nhà, cô vui biết bao. Nhưng sâu thẳm trong lòng đó cũng là nỗi đau đang sẵn xé lấy cô. Xe vẫn chạy, còn cô thì quay mặt nhìn về phía sau. Người đàn ông cô yêu đang đứng nhìn theo. Có lẽ anh không biết cô ngồi trong này. Nước mắt khẽ rơi tí tách, cô thầm nhủ trong lòng. duy ơi em xin lỗi minh luân cố tình chạy con đường này để hạnh mai thấy được duy nhằm để cô có thể từ bỏ mà toàn tâm với mình em cũng nhìn thấy rồi đó nó đã được về anh cũng giữ đúng lời hứa với em hạnh mai chỉ im lặng cô cứ nhìn cho đến khi hình ảnh duy càng mờ nhạt trước mắt của mình milan Mì vẫn đi theo sau phía duy cô cũng thấy xe minh luân chạy ngang Lúc này cô nói với Duy Cô vợ anh đang ngồi trên xe đó cùng với anh trai anh đó Cô ta đã bỏ anh khi anh gặp chuyện để theo người đàn ông khác Anh nên sáng mắt đi Duy à? Duy vẫn giữ sự tin tưởng dành cho hạnh mai Anh mặc kệ lời mình nghe và cả những gì mình nhìn thấy anh gạo lớn Cô im đi Dù cô có nói gì đi nữa Tôi cũng không tin lời cô đâu Duy mặc kệ những lời Mila nói mà đến thẳng bệnh viện Khi hỏi thăm được phòng bệnh bà Hoa đang nằm Thì anh đi đến Bên trong bà Tuyết đang ngồi nói chuyện với bà Hoa Bàn về dự định cho chuyến du lịch Của hai gia đình sắp tới Do nôn nóng con trai được về Nên bà Hoa không hề chợp mắt ngủ Lúc này cánh cửa phòng mở ra Duy đi vào Vừa thấy anh bà Tuyết đã mừng Duy con về rồi Còn bà Hoa nằm trên giường mà xúc động Con về rồi Duy thấy tình trạng của bà Hoa như thế Thì không khỏi đau xót và tự trách bản thân Anh đi nhanh đến quỳ bên cạnh giường mà khóc nói Mẹ ơi con về rồi Con xin lỗi tại con mà mẹ mới bị như thế này Con đúng là một đứa con bất hiếu mà Bà Hoa cố gắng giơ tay để chạm lên đầu anh Nhưng mà bà chỉ có thể cử động nhẹ chứ chưa thể khống chế được sức mình Duy thấy vậy liền cầm lấy tay bà cục đầu mình xuống Con về là tốt Mẹ nhớ con nhiều lắm Bà Tuyết lúc này không thấy Hạnh Mai đâu thì hỏi Vợ con đâu? Hạnh Mai không về cùng con sao? Duy lúc này mới bừng tỉnh với những điều khi nãy anh nói Không phải vợ con ở bệnh viện sao? Đâu có, Hạnh Mai nói đi đón con mà Con bé đi từ sáng sớm Nhưng mà lúc con ra đâu thấy vợ con đâu Bà Tuyết cảm thấy khó hiểu Sao kỳ vậy? Hay Hạnh Mai gặp chuyện gì? Thấy bà lo lắng Duy liền trấn an Dạ mẹ đừng lo Chắc vợ con không biết con về sớm Có thể cuối về nhà cũng nên Bà Tuyết cảm thấy có lý Chắc vậy Thôi để con về nhà xem sao Ừ con đi đi Chị xui ở đây có mẹ lo rồi Duy nhìn bà Hoa nói Con về nhà chút nha mẹ Con đi đi Duy nhanh chóng rời khỏi bệnh viện Để trở về nhà Anh mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp Anh chỉ mong là cô đang ở nhà thôi Khi thấy anh về cô sẽ bất ngờ cho coi Bắt xe ôm Duy về thẳng nhà Khi anh nhấn chuông cửa thì chị Quyên là người chạy ra mở cổng Vừa thấy Duy thì chị Quyên đã vui mừng nói Cậu Duy, cậu về nhà rồi Tạ ơn trời đất Chắc ông chủ trên trời phù hộ cho cậu Duy Duy đang nóng lòng nên hỏi Hạnh mai có ở nhà không chị? Chị Quyên cảm thấy lạ mà trả lời Đâu có cậu Mà ở trong bệnh viện chăm bà chủ mà Tôi ở đó về nhưng đâu thấy vợ tôi ở đó. Sao kỳ vậy? Hôm qua mợ có về nhà một chút. Rồi lúc đi mang theo túi sách nữa. Tôi hỏi thì mợ bảo là đem vào viện. Duy nghe vậy lòng liền nôn nóng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ. Nhưng anh không tin là sự thật. Anh đi thẳng vào trong nhà một hơi. Chị quyên nhìn theo mà không hiểu chuyện gì hết. Lắc đầu rồi khóa cửa cổng lại. Hôm nay sau nhà này ai cũng khác lạ. Mới sáng thì cậu Minh Luân cũng đi đâu từ sớm, còn mang theo cả hành lý. Chị Quyên hỏi nhưng lại không trả lời, còn My Lan thì lại không có đi cùng. Cô ta cũng ra ngoài ngay sau đó, nhưng chưa thấy về. Duy vào đến phòng khách thì lên thẳng trên lầu, đến phòng mình thì mở ra. Bên trong vẫn như vậy, ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Duy thở vào nhẹ nhõm vì điều mình lo đã không xảy ra. Bước vào Duy nhìn ảnh cưới của mình và cô thì mỉm cười. Anh ước gì cô ở trước mặt mình để anh có thể ôm cô vào lòng để thoải đi nỗi nhớ nhung bao ngày qua. Lúc này chợt tầm mắt của Duy dừng lại ở bàn làm việc. Nơi đó có tờ giấy gì đang được đặt, còn có lọ bút trồng lên. Duy đi đến cầm lên xem. Anh sững người khi đó là tờ đơn ly dị. Trên đó cũng có chữ ký của hạnh mai. Anh phút chốc sụp đổ. Vẫn còn mảnh giấy nhỏ kế bên Duy cầm lên đọc Anh Duy Khi anh đọc được lá thư này Chắc em đã đi đến một nơi rất xa rồi Anh được về em vui lắm Nhưng mà em không thể gặp anh được nữa Em có chuyện không thể nói Và chẳng thể giải bày cùng với ai Em biết anh sẽ trách em Nhưng tất cả em đều chấp nhận Em mong anh hãy sống thật tốt Chăm sóc cho mẹ Anh là người đàn ông mà em yêu nhất Mãi mãi cũng chỉ có mình anh thôi Giấy ly hôn em đã ký Em xin trả lại anh tự do Chắc sẽ có một người khác xứng đáng bên cạnh hơn là em Ở một nơi nào đó Em sẽ luôn nhớ về anh Và mong anh hạnh phúc Hạnh mai Duy đọc xong những lời trong thư ghi Anh gần như suy sụp Mà ngồi ôm đầu đau khổ Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi Mà anh cần đáp án Nhưng chẳng ai có thể trả lời anh tại sao em lại đi sao em lại bỏ anh hả hạnh mai thật ra đã có chuyện gì xảy đến với em hả ngay lúc này từng lời nói của milan vang vẳng bên tai của anh duy chỉ biết gào trong đau khổ anh không tin em như thế anh không tin sau đó thì tin hạnh mai bỏ đi cũng truyền đến tai gia đình bà tuyết bà nghe tin giữ liền đổ bệnh ông đức và cả quốc toàn phải bên cạnh chăm sóc an ủi riêng bà hoa cũng đã được về nhà chuyện hạnh mai không ai nói với bà cả vì sợ bà sốc nhưng mà cũng chẳng thể giấu mãi cuối cùng bà cũng biết chuyện nhưng người nói không ai khác là milan cô vẫn ở lại đây dù cho mọi người không ai thích nhưng milan vẫn mặt dày vì cô muốn nhân cơ hội để duy trở về bên mình dù cho duy luôn né tránh xa cách sau khi chị quyên đã cho bà hoa ăn xong thì milan đi vào đối với cô bà hoa tỏ ra khó chịu mà hỏi Sao cô vẫn còn ở đây chứ? Thời gian điều trị bà Hoa cũng đã nói chuyện được bình thường. Chỉ có đi lại vẫn cần ngồi xe lăn trợ giúp. Milan đi đến gần bà mà nói Con là con dâu của mẹ mà, sao mẹ lại đuổi con đi chứ? Tôi không có người con dâu như cô. Lúc tôi bệnh không hề thấy mặt cô đến thăm dù chỉ là một lần. Chỉ có hạnh mai là luôn túc trực bên cạnh tôi thôi. Tôi chỉ có một người con dâu duy nhất là hạnh mai thôi. milan nghe những lời đó thì chừng mắt hung dữ nói cái gì cũng còn hạnh mai mẹ có biết con dâu quý hóa của mẹ đã làm gì không hả con không đến thăm mẹ vì con còn phải lo chuyện của anh duy nhờ con nên anh duy mới được về nhà đó mẹ không biết ơn thì thôi còn nói những lời đó mà không sao con cũng không trách mẹ đâu mẹ nghe cho rõ đây con dâu hạnh mai của mẹ đã đi theo người đàn ông khác rồi Cô ta đã bỏ con trai mẹ khi gặp khó khăn đó Mà mẹ biết cô ta theo ai không? Cô ta theo chính anh chồng của mình đấy Bà Hoa gần như bị đả kích Cô nói láo tôi không tin cô đâu Mi Lan cười lên Không tin thì mẹ cứ đi hỏi đi Cả cái xóm này ai mà không biết cô ta bỏ chồng theo trai Mà chẳng cần hỏi ai sai lạ Người giúp việc trong nhà này cũng biết đấy Mẹ có thể hỏi Còn con trai mẹ thì suốt ngày say xỉn la cả Mà thấy bộ dạng đó chắc mẹ không nghĩ con sông hạnh mai của mẹ tốt nữa đâu Không thể nghe tiếp nữa bà Hoa quát lớn Cô đi ra khỏi phòng tôi ngay Đi ngay cho khuất mắt tôi Mẹ không đuổi con cũng tự đi Ai mà muốn ở đây chứ Nói xong hạnh mai ngoe ngoẩy bỏ đi ra khỏi phòng Bà Hoa nói lớn Chị Quyên đâu? Vào phòng tôi ngay Chị Quyên nghe được tiếng kêu Liền bỏ công việc đang dở dưới bếp mà chạy lên vừa hay thấy Milan đi ra từ phòng bà Hoa, cảm thấy chắc cô lại gây chuyện. Chị Quyên chỉ liếc mắt nhìn rồi chạy thẳng vào phòng bà Hoa. Bà chủ gọi tôi, chị nói cho tôi biết đi, chuyện Hạnh Mai là sao hả? Trước đó Duy có dặn nếu mẹ anh có hỏi thì cứ nói cô về bên nhà mẹ. Dù hay tin Hạnh Mai bỏ đi thăm Minh Luân, nhưng chị Quyên vẫn nghĩ chắc có chuyện gì uẩn khuất bên trong, vì một người như Hạnh Mai không thể nào làm ra việc như vậy. dạ mợ đi về nhà mẹ rồi bà chủ bà hoa tức giận quát chị đừng có nói dối tôi nếu không chị cuốn gói rời khỏi đây luôn đi chị quyên sợ hãi đành nói thật đừng đuổi tôi và bà chủ thật ra mợ mợ đã đi theo cậu minh luân rồi bà hoa nghe xong thì lặng người chị quyên lo lắng hỏi bà chủ bà có sao không chị đi ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh chị quyên đành nghe theo mà rời khỏi phòng chỉ còn một mình, bà Hoa khóc mà nói: "Ông ơi, sao nhà mình lại thành như thế này? Ông bỏ tôi đi sớm quá, tại sao mình luồn với Hạnh Mai lại như thế? Bây giờ thằng Duy của mình phải làm sao đây?" Bà Hoa than thở với một người đã khuất, nhằm giải tỏa phần nào tâm trạng của bà. Yêu thương Hạnh Mai bao nhiêu thì giờ đây bà vì con trai lại đâm ra oán ghét cô bấy nhiêu. Còn Duy thì suốt ngày tìm đến rượu, say xỉn để có thể quên đi chuyện Hạnh Mai. Nhưng càng uống thì anh lại càng nhớ đến cô nhiều hơn, nỗi đau đó gặm nhấm anh từng ngày. Hôm nay cũng như thường ngày, Duy lại trở về nhà trong bộ dạng say khướt. Chị Quyền thấy anh như thế cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu Duy, sao cậu lại uống say như vậy? Duy đi loạn trạng lèm nhèm. Rượu, đem rượu cho tôi. Con có thể tỉnh táo dù mẹ được không hả Duy? Nó đi rồi, không lẽ con tính cả đời con ở trong bộ dạng này. Ngay cả mẹ con cũng không cần đúng không? Bà Hoa đẩy xe lăn đến trước mặt Duy nói nhằm để anh thức tỉnh. Nhìn con trai mình trở nên thế này. Một người làm mẹ như bà thật sự không đành lòng. Duy ngước mặt lên nhìn bà Hoa khóc nói. Vợ con, bỏ con đi rồi. Tại sao cuối lại bỏ con hả mẹ? Con quên nó đi. Coi như mẹ sai vì đã tin thương lầm người. Hãy vì mẹ mà phấn chấn lại được không hả Duy? Do quá say nên Duy gục mặt xuống sofa mà nằm ngủ Miệng không ngừng lẩm bẩm Hạnh mai em quay về với anh đi mà Bà Hoa thấy anh như vậy chỉ biết thở dài Quay qua căn dặn chị Quyên Chị coi đưa nó lên phòng nghỉ đi Dạ bà chủ My Lan từ trên lầu đi xuống chạy đến đỡ phụ Để tôi phụ Bà Hoa tuy không thích My Lan Nhưng mà thấy cô ta lo cho Duy Thêm lúc gia đình rối ren, thì cô vẫn không rời đi nên bà cũng không còn tỏ thái độ như trước nữa. Bà Tuyết Sần cũng đã ổn định. Dù có nhớ thương con gái nhưng bà cũng đành phải dặn lòng. Bà không hiểu sao con gái lại làm ra những chuyện đó. Gia đình bà tự cảm thấy xấu hổ với nhà bà Hoa nên hôm nay hai ông bà đích thân qua nói lời xin lỗi. Khi nhìn thấy hai người, bà Hoa không còn thân thiết như ngày trước nữa. Nhưng bà vẫn rất giữ lễ mà nói chuyện. Hai người qua đây có chuyện gì không? Ông Đức lên tiếng trước. Tôi qua đây một là hỏi thăm sức khỏe chị, hay là xin lỗi chuyện con Hạnh Mai. Con dạy cái mang, thân làm ba mẹ nhưng chúng tôi cũng không biết phải làm gì hơn. Tôi cảm ơn hai người đã có lòng. Chuyện vậy rồi tôi cũng không muốn nhắc lại. Cũng nhờ có hai người dạy dỗ nên con dâu của tôi. À mà không, con gái của hai người mới bỏ con trai tôi mà đi như vậy. Cứ coi như duyên phận tụi nó đến đó thôi Hai bên gia đình cũng chẳng có xích mích gì Nên không cần phải nói lời xin lỗi Tôi đây không dám nhận Biết lỗi do con gái Nên cả hai người đành im lặng Chẳng thể nói gì Bà Hoa lúc này nói tiếp Thôi tôi hơi mệt nên muốn nghỉ Ông Đức và bà Tuyết Biết bà Hoa đang đuổi khéo Nên đứng lên nói Vậy thôi không phiền chị nữa Vợ chồng tôi về Hai người lặng lẽ rời đi Bà Tuyết thì ngậm ngùi trong nước mắt, đáng lẽ hai gia đình không đến mức như thế này, nhưng bà chẳng thể trách ai được. Khi cả hai đi chưa được bao lâu, thì có hai người đàn ông ăn mặc lịch sự đi đến. Chị Quyên mở cửa mời vào, bà Hoa cũng đang ở phòng khách, thấy người lạ thì hỏi. Hai người tìm ai? Một người lên tiếng tự xưng. Tôi xin giới thiệu, tôi là luật sư của ông Thanh đây, tôi được ủy quyền đến để nói với gia đình bà. Về việc bàn giao nhà và đất. Bà Hoa khó hiểu mà hỏi. Bàn giao nhà đất là sao? Bà không biết chuyện gì sao? Con trai của bà đã bán căn nhà và đất này cho thân chủ tôi là ông Thành. Con trai tôi bán lúc nào sao tôi không biết? Chị Quyên, chị lên kêu thằng Duy xuống đây cho tôi. Chị Quyên nhanh chóng chạy lên lầu gọi Duy xuống. Chưa được vài phút Duy đã xuống tới. Anh trong bộ dạng vừa ngủ dậy đầu tóc vẫn còn chưa trải. Trên mặt lún phún sâu do nhiều ngày không cạo Nhìn thấy có mặt người lạ Duy cũng chẳng quan tâm mà hỏi bà Hoa Mẹ gọi con có gì không? Con nói đi Sao con lại bán nhà bán đất hả? Duy sửng sốt nói Bán gì mẹ? Con đâu bán đâu Vậy sao hai người này Nói con bán nhà bán đất cho họ? Duy nhìn về phía hai người đàn ông hỏi Tôi bán gì cho hai người? Anh đây không bán Nhưng mà một người tên Minh Luân đã đứng ra bán Bà Hoa và cả Duy một phen kinh hoàng bà Hoa nói Nhà này đất này đứng tên tôi Sao nó có thể bán được chứ? Cái này tôi không biết Nhưng anh Minh Luân có giấy ủy quyền của bà Nên anh ta có toàn quyền quyết định Cũng như mọi thủ tục đều đúng pháp luật nay đến đây tôi chỉ có nói để cho gia đình hay dọn đi thôi Nếu không bên thân chủ tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp Nói xong thì hai người đàn ông rời đi Bà Hoa lúc này như hiểu ra toàn bộ mà nói Thì ra đây là âm mưu của nó. Nó nói muốn thuê luật sư để mà giúp con nhưng không đủ tiền nên muốn cầm cố đất. Mẹ tin tưởng đã ký giấy ủy quyền. Không ngờ nó lại đem đi bán. Mẹ đúng là nuôi ong tay áo mà. Ngày xưa nó đến đây tìm ba con. Mẹ đã rộng lòng cho nó ở đây thương như con ruột. Lo cho ăn học mà giờ nó lấy oán trả ơn. Ông Sơn, ông ở trên trời ông thấy chưa? Con trai ông giờ nó đối với mẹ con tôi như vậy đó. Duy lại lần nữa sốc. Khi bị chính người anh trai âm mưu, để giờ đây anh và mẹ mình không còn nơi dung thân. Duy không muốn mẹ phải chịu khổ, anh cũng đã hạ quyết tâm vượt dậy, cũng như làm lại từ đầu, để cho những người đó thấy anh sẽ không dễ bị đánh bại. Đến chỗ bà Hoa, Duy quỷ xuống nói. Mẹ ơi, con xin lỗi đã làm mẹ lo. Con hứa sẽ phấn đấu để bắt đầu lại. Con sẽ không để mẹ khổ đâu. Bà Hoa nghe được những lời của Duy xem như an ủi. Mẹ tin con trai của mẹ mà. Sau đó Duy đã bán cửa hàng của mình Do đây là tài sản đứng tên anh Nên mình luôn không bán được gom góp tất cả Anh đưa bà Hoa đi lên thành phố để lập nghiệp Vốn không đủ sức để lo cho chị Quyên Cũng như để khổ cùng mình Nên Duy có ý để chị nghỉ Nhưng chị Quyên nói Đây như gia đình của mình Nên bản thân không cần lương Chỉ cần được bên cạnh chăm sóc cho bà Hoa là được Thấy được tấm lòng của chị Quyên Nên Duy đành đưa chị đi theo cùng Còn với My Lan, Duy đã không còn tình cảm, hơn hết cô cũng không còn là chị dâu của mình nữa, nên Duy đã kêu cô rời đi. Bà Hoa cũng đồng ý với anh, do vậy My Lan cũng trở về thành phố, nhưng cô cũng vẫn không từ bỏ Duy. Chuyện nhà bà Hoa cũng đến tại ông Đức, ông dù thương con gái nhưng rất giận vì chuyện cô gây ra, cũng từ đó ông nói không ai được nhắc đến tên cô trong nhà đó nữa. Hạnh mai theo mình lần lên thành phố. Sống trong căn nhà lớn nhưng mà cô cảm thấy nó lạc lõng cô đơn Cô chỉ biết khóc vì nhớ nhà nhớ Duy Cô chẳng thiết ăn thiết uống Dù Minh Luân có nói thế nào Cô cũng như một cái xác không có cảm xúc Minh Luân nhận ra không thể để cô ở đây Vì sẽ làm cô không quên được Duy Vì vậy quyết định đưa cô ra nước ngoài Hạnh Mai gần như không muốn sống Cô muốn quyên sinh tìm đến cái chết để giải thoát cho mình Bây giờ cô sống còn đau khổ hơn là chết. Lúc Hạnh Mai cầm dao điện khứa vào mạch máu ở cổ tay, thì Minh Luân đã phát hiện và chạy đến giật con dao mà nói. Em điên rồi hả? Hạnh Mai đau khổ khóc nói. Anh để tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa. Nói xong cô liền ngất xỉu. Chắc do nhiều ngày không ăn nên cô kiệt sức. Sau khi tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình nằm trên giường trong chính căn phòng lạ lẫm. Hạnh Mai biết kế hoạch mình đã thất bại. Em tỉnh lại rồi Hạnh Mai Nhìn đến thấy Minh Luân ngồi bên giường Cô liền quay mặt qua hướng khác Anh biết em chán ghét anh Nhưng mà tình cảm anh đối với em nhiều thế nào không lẽ Em không hiểu sao Hạnh Mai Hạnh Mai vẫn im lặng Minh Luân nói tiếp Nếu em không quý trọng sinh mạng mình Thì cũng hãy nghĩ đến đứa con trong bụng em chứ Lời Minh Luân nói Khiến Hạnh Mai như cây khô sắp chết Bỗng nhiên tìm được nước Cô đặt tay lên bụng mình Bên trong là con của cô và anh, đứa con mà cô mong đợi, nhưng sao nó lại đến vào lúc này chứ? Không thể ở bên Duy, nay có đứa con xem như phần nào an ủi cho cô, cô sẽ vì con mà cố gắng sống tiếp. Cuối cùng Hạnh Mai cũng chịu ăn uống, điều đó làm Minh Luân rất vui. Anh yêu cô nên đứa con của cô anh cũng sẽ xem như con mình, dù chịu ăn nhưng Hạnh Mai vẫn... Tỏ ra lạnh lùng không nói chuyện với Minh Luân, ngay cả nói với cô sẽ đưa cô ra nước ngoài, nhưng với cô không có duy thì nơi nào cũng như nhau. Hôm nay, ngày cô cùng Minh Luân lên máy bay đến một nơi xa lạ, ở đó cô sẽ không biết ai hết. Bầu trời không được trong xanh, nó ảm đạp như cõi lòng của cô vậy. Hãy mai lặng lẽ nhìn ra phía bầu trời xa, cô đặt tay lên bụng mình thì thầm nói. Cũng may vẫn còn có con thay bà bên cạnh mẹ. 6 năm sau Từ trong sân bay có một người phụ nữ còn khá trẻ. Cô mặc trên người chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Gương mặt được che đi bởi chiếc kính đen. Mái tóc dài uốn xoan bồng bềnh. Bên cạnh còn nắm tay một đứa bé trai tầm 5 tuổi. Đứa bé tuy còn nhỏ nhưng mà đã có nét khôi ngô. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Với hai cây má phúng phính chẳng khác bánh bao, mái tóc thì khá nhiều lại đen, kết hợp với làn da trắng hồng nên khiến cho sự chú ý của rất nhiều ánh mắt dồn về hai người. Có thể lần đầu đến một nơi xa lạ lại còn thêm đông người như thế khiến cho thiên Phúc cảm thấy thích thú. Cậu bé rời khỏi tay mẹ mà chạy về phía trước. Hạnh Mai lo lắng sợ con đi lạc, liền lên tiếng gọi. Thiền Phúc con không được chạy, cẩn thận té ngã đó. Lời cô vừa nói thì đúng là Thiên Phúc đã vấp mà ngã, nhưng cậu bé lại không khóc, hạnh mai chạy nhanh đến đỡ con. Con có sao không? Con chẳng nghe lời mẹ gì cả, mẹ đã bảo phải đi sát cạnh mẹ không được rời khỏi mẹ mà. Thiên Phúc nghe răng cười làm xấu, lộ ra đôi ma lúng đồng tiền sâu húm rất duyên. Dạ con biết rồi mà ba đâu mẹ, ba không đến đón mình sao? Người Thiên Phúc hỏi đó chính là Minh Luân. Một năm trước Minh Luân nhận trích giám đốc của công ty con ở Việt Nam, có trụ sở chính là ở nước ngoài, cho nên anh đã trở về đây làm việc, còn hạnh mai thì vẫn ở lại bên đó cùng với con trai. Trong khoảng thời gian suốt 6 năm qua, cô chưa bao giờ không nhớ về ba mẹ và anh trai, đặc biệt là Duy. Cô không biết mọi người có khỏe mạnh bình an không? Muốn liên lạc hỏi thăm, cô cũng không biết phải làm sao, vì ở nơi xa đó cô gần như không quen biết ai. Và cả tiếng nói bản xứ. Cũng may bầu bạn với cô còn có con trai. Nhìn con lớn lên từ ngày trong bụng mà hạnh mai hạnh phúc. Cũng nhờ có con, cô mới có đủ nghị lực để mà cố gắng. Do sức khỏe yếu hay bệnh, nhưng vì con. Cô đã dần thay đổi, sáng ăn uống bồi bổ để con được mạnh khỏe. Còn Minh Luân thì vẫn luôn lo lắng quan tâm cho hai mẹ con. Nhưng đối với anh, cô vẫn không bao giờ quên được những chuyện anh đã làm. không thể tha thứ cũng như chẳng thể chấp nhận, nên cô và anh dù sống chung dưới một ngôi nhà, nhưng lại chẳng khác nào có bức tưởng ngăn cách. Cô thường ngày rảnh thì ra vườn chăm sóc hoa để khuây khỏa, không thì đọc sách đan len, những món đồ cho đứa con sắp chào đời. Minh Luân thì vẫn có công việc, sáng đi chiều về, cơm nước hạnh mai đã chuẩn bị sẵn, chỉ là không có ăn cùng nhau. Đến khi bé Thiên Phúc chào đời, May mắn mẹ chọn con vuông, lúc đó có chút thay đổi, Minh Luân đã nói với cô. Em cho anh làm ba của thằng bé, dù sao thằng bé cũng cần có ba. Anh biết em vẫn rất thật anh, nhưng anh chỉ có một thỉnh cầu này thôi. Ngoài những việc Minh Luân đã làm với Duy, thì đối với cô anh cũng không có tổn hại gì. Ngược lại còn rất tốt, nhưng mà chính anh đã chia cắt cô và Duy, bắt cô đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm. phải rời bỏ ba mẹ và gia đình đối với anh cô không bao giờ quên được những nỗi đau mà do chính anh gây ra cho mình nhưng mà Minh Luân nói đúng con cô cần có ba nhìn cách anh nói chuyện chơi đùa với bé Thiên Phúc cô cũng thấy rõ anh rất thương thằng bé với điều anh nói hạnh mai cũng không đành từ chối nên chấp nhận để anh làm ba nuôi của con trai mình thôi được tôi cũng muốn con trai tôi không phải tuổi thân thôi Nhưng mà anh chỉ có thể làm ba nuôi của con trai tôi thôi. Anh biết đấy, con tôi chỉ có một người ba, duy nhất là Duy. Minh Luân dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà anh không thể lai chuyển được tình cảm của Hạnh Mai. Anh biết mình không bao giờ có được cô, nhưng mà chỉ cần được ở cùng cô và làm ba của Thiên Phúc thì anh đã vui lắm rồi. Cảm ơn em. Sau đó Hạnh Mai không muốn cứ mãi quanh quẩn ở nhà như thế được. Cô muốn tìm một công việc để làm để còn lo cho con cô. Không muốn cứ phải trông chở mãi vào minh luân. Vì vậy Hạnh Mai đã tìm học một khóa online dạy về thiết kế. Do cô có năng khiếu cũng như mắt thẩm mỹ nên rất nhanh đã thành thạo. Song song cô cũng nâng cao về vốn ngoại ngữ của mình. Trước kia cô về sức khỏe yếu nên nghỉ học sớm. Bây giờ xem như học lại dù là hơi muộn. Trong một lần lướt web thì Hạnh Mai thấy có cuộc thi tìm tài năng thiết kế. Của một công ty ở tại nơi cô đang sống Hạnh Mai đã lấy hết can đảm để đăng ký Phần cô muốn thử sức của mình Cũng như xem khả năng bản thân đến đâu May mắn Hạnh Mai đã đoạt giải cao Và được công ty đó tuyển dụng vào làm với chức vụ Là nhà thiết kế với mức lương rất hậu hĩnh Hạnh Mai đã gửi bé Thiên Phúc đến một nhà giữ trẻ để đi làm Mình Luân không muốn cô vất vả Vì anh có thể lo được cho hai mẹ con nhưng dưới sự kiên quyết của Hạnh Mai thì anh cũng đã đồng ý để cô đi làm như cô muốn. Anh đảm nhận phần đưa đón cũng như trông Nam Thiên Phúc khi rảnh. Có thể do vậy mà Thiên Phúc rất yêu mến anh. Nhìn vào hai người chẳng khác nào hai ba con. Mình Luân cực kỳ thương và chiều Thiên Phúc, hay đưa đi ăn, đến khu trò chơi giải trí dành cho trẻ em, còn mua rất nhiều đồ chơi từ xe siêu nhân hay bất cứ thứ gì mà Thiên Phúc thích. Một hôm hạnh mai ở nhà Thế Minh Luân đón Thiên Phúc về mà còn ôm trên tay rất nhiều hộp quả đồ chơi mà khoe với mình. Mẹ ơi, ba mua nhiều đồ chơi cho con nhiều lắm. Hạnh mai có phần không vui, cô không muốn con mình bị chiều hư nên nói. Lần sau anh đừng chiều thằng bé như thế, sẽ khiến thằng bé sẽ hư. Còn nít mà em đừng quá khát khe với con như thế. Thiên Phúc rất ngoan. Tôi không khát khe, chỉ là tôi đang dạy con mình. Nói xong, Hạnh Mai nắm tay kéo Thiên Phúc vào phòng, cô căn dặn. Con không được đòi quà ba minh luân nữa biết không? Thiên Phúc rất thông minh cũng như hiểu chuyện mà nói. Con không đòi, sao ba mua cho con mà mẹ? Con đã có rất nhiều đồ chơi rồi, mua nhiều như vậy rất phung phí. Con biết rồi, lần sau con sẽ không để ba mua đồ chơi cho nữa, mà mẹ đừng hung giữ với ba nữa nha mẹ. Hạnh mai nghe được thằng bé nói giúp cho Minh Luân Thì biết con trai thương anh thế nào Nhưng mà cô muốn con trai cô biết Nó còn có một người ba khác nữa Cũng vô cùng thương nó Chỉ là người đó không hề biết sự tồn tại của con mà thôi Thiên Phúc con nghe mẹ nói đây Con vẫn còn một người ba nữa Ba tuy không ở cạnh mẹ con mình Nhưng ba rất thương con Con cũng phải thương ba nha Thiên Phúc ngây ngô nói Vậy con có hai người ba hả mẹ Mà ba đó ở đâu Sao không chơi với con? Như vậy đâu có thương con. Nghe con nói mà hạnh mai không cầm được nước mắt. Chỉ tại anh không biết sự có mặt của con trai mà thôi. Cô ôm con vào lòng nói. Bà Duy bận công việc nên mới không đến chơi với con được. Ngoài ba Duy ra thiên phúc còn có bà nội, ông ngoại bà ngoại nữa. Còn cả cậu hai. Tất cả ai cũng thương thiên phúc hết. Sau này mẹ sẽ đưa con về gặp họ. Với một đứa lên ba sẽ không hiểu hết những lời Hạnh Mai nói. Nhưng mà thằng bé cũng biết được, mình còn có nhiều người thân thì rất thích. Vì từ nhỏ chỉ biết có mỗi người mẹ là Hạnh Mai và ba Minh Luân thôi. Vậy mẹ đưa con về gặp ba Duy và bà nội, ông bà ngoại và cậu hai đi mẹ. Thiên Phúc muốn gặp họ. Chờ thời gian nữa nha con, mẹ sẽ đưa con về. Dạ mẹ. Cuối cùng thì cô và con trai cũng đã đặt chân trở về quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên. Đáng lẽ một năm trước, cô đã cùng Minh Luân trở về, nhưng do công việc nên cô phải ở lại. Bây giờ vừa hay công ty cô cũng có chi nhánh về đây. Cô đã xin và được phân bổ làm việc. Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cho lòng hạnh mai tan xen cảm xúc. Ngày cô đi bầu trời không được như bây giờ, trong xanh và cái nắng hơi gắt của Sài Gòn vào mùa hè. Mẹ ơi, sao ba lâu vậy mà chưa đến đón mẹ và con? Hay ba quên mẹ con mình rồi? Thiền Phúc đang chồng Minh Luân, anh cũng biết hôm nay hai mẹ con giờ nào đáp xuống sân bay Tân Sơn nhất. Chắc ba Minh Luân bận công việc nên đến trễ, sáng đợi thêm lát nha con trai. Mẹ ơi, con khát. Hạnh Mai nhìn quanh thì thấy có quầy bán đồ ăn nhanh và cả thức uống ở gần đó nên nói. Vậy con đứng đây đợi mẹ chút nha, mẹ qua đó mua nước cho con. Nhớ không được đi lung tung Thiền Phúc ngoan ngoãn gật đầu Dạ mẹ Hạnh Mai thấy từ chỗ hai mẹ con đến quẩy đó cũng gần Nên cô mới yên tâm để thiên Phúc đứng cùng hành lý ở chỗ chờ Cô tranh thủ đi nhanh để còn về với con Thiền Phúc rất nghe lời Mà đứng im ở đó đợi mẹ mà không đi đâu Lúc này bên trong sân bay có người đàn ông bước ra Bóc người cao lớn trong bộ vest công sở Gương mặt điển trai nhưng cũng có phần chín chắn, giả dặn. Song trên người vẫn toát lên vẻ lịch lãm phong độ. Có một người nữa đi kế bên lên tiếng hỏi. Giám đốc bây giờ mình về công ty luôn hay sao ạ? Duy nhìn qua trợ lý nói. Tôi muốn về nhà. Hôm nay sinh nhật mẹ tôi. Mà sẵn ghé qua cửa hàng bánh ngọt để tôi mua cái bánh kem cho bà. Duy vừa có chuyến công tác 3 ngày ở Ý. Anh bây giờ đã là một giám đốc của công ty chuyên về xây dựng. Từ hai bàn tay trắng cùng sự cố gắng, anh đã gây dựng nên sự nghiệp cho mình. song trong lòng anh, ở một nơi sâu nhất, vẫn ẩn chứa một vết thương. Nỗi đau cùng sự oán hận và cả nhung nhớ xảy vào anh suốt sáu năm. Dù anh đã đóng kín nó lại, lao đầu vào công việc để quên đi. Nhưng khi đêm về thì vết thương lòng lại âm ỉ lên. Lúc ấy anh lại tìm đến rượu và thuốc lá. Nó dường như thành người bạn đối với anh. Anh đã tranh thủ giải quyết công việc để về sớm mừng sinh nhật với mẹ. Bây giờ bà Hoa, tuổi cao sức yếu, nên anh muốn bên bà vào những dịp lễ đặc biệt. Nhưng anh có chút mệt mỏi vì mỗi khi anh về nhà là bà lại hối thúc anh cưới vợ. Những lúc đó anh đều lảng tránh hay chuyển sang chủ đề khác. Ra đến chỗ xe đón thì Duy thấy bé Thiên Phúc. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thằng bé anh đã có một cảm giác khó tả. Nó gần gũi làm sao? Anh đi đến hỏi Sao con lại đứng đây một mình? Thiền Phúc được mẹ can dặn Không được nói chuyện với người lạ Nên cứ lắc đầu Duy sợ thằng bé lạc người thân nên nói tiếp Hay con lạc ba mẹ Cứ nói để chú tìm giúp cho Thiền Phúc lại lắc đầu Người trợ lý kế bên liền nói Giám đốc Hay là thằng bé bị câm Nghe người khác nói mình như vậy Thiền Phúc liền nói lại Cháu không câm Duy thấy thái độ của thiên phúc như vậy thì bật cười. Anh đưa tay xoa so đầu của cậu bé nói. Vậy con nói đi, con là ba mẹ hay sao mà lại đứng đây? Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ. Vậy nên cháu không trả lời chú đâu. Duy không ngờ thằng bé còn nhỏ vậy mà đã thông minh lanh lợi như vậy rồi. Càng tiếp xúc, Duy càng thích thiên phúc. Cứ như có sợi dây vô hình gắn kết hai người vậy. Giám đốc, xe đến rồi. Trợ lý bên cạnh nói. duy còn đang lo cho thiên phúc thì từ đằng xa hạnh mai đã mua được nước quay lại nhìn thấy có người đứng nói chuyện với con trai thì lo lắng nói lớn thiên phúc lại mẹ đi thiên phúc nghe tiếng cô liền chạy nhanh đến duy cũng quay lại nhìn vừa hay hạnh mai phải lấy tiền thối nên anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cô yên tâm thiên phúc có mẹ nên duy cũng cùng trợ lý lên xe khi xe chạy đi thì đằng này hạnh mai đưa ly nước cho thiên phúc rồi hỏi Vừa nãy con nói chuyện với ai vậy? Dạ có hai chú đó đến hỏi con là lạc ba mẹ hả? Nhưng con lắc đầu. Tại mẹ bảo con không được nói chuyện với người lạ. Con mẹ giỏi lắm. Nhưng mà có một chú nói con câm. Vì vậy con đã lên tiếng trả lời lại. Con xin lỗi vì không nghe mẹ dặn. Không sao, con không có lỗi gì hết. Con trai mẹ rất ngoan. Sau đó hạnh mai đưa thiền phúc trở lại chỗ đứng chờ. thì một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt hai người. Mình Luân mở cửa xe bước ra, anh sang tay nói Con trai của ba, ba nhớ con quá. Thiền Phúc vui mừng mà chạy nhào vào lòng anh, nói với giọng trách hờn của con nít. Sao ba đến lâu vậy, làm con và mẹ đợi nãy giờ? Ba xin lỗi tại ba có cuộc họp, vậy thôi để chuộc lỗi với con, ba đưa con đi mua bánh kem nha. Thiền Phúc rất thích bánh ngọt, nên nghe vậy liền vui mà nói. Vậy con sẽ không giật ba nữa. Giờ ba đưa mẹ và con đi mua bánh luôn nha. Dạ ba. Mình Luân dắt Thiên Phúc đến chỗ hạnh mai anh nói. Để hành lý anh mang vào xe. Em lên xe ngồi đi. Hạnh mai rất ít cho Thiên Phúc ăn đồ ngọt. Vì như vậy sẽ không tốt nên nói. Anh lại chiều Thiên Phúc. Mình Luân cười. Anh biết em lo cho con. Nhưng mà lâu lâu con mới ăn chút bánh sẽ không sao. Mà em không thấy con rất vui sao. Hạnh Mai cũng nhìn thấy sự phấn khích cùng nụ cười của con trai nên không nói gì mà lên xe ngồi. Cô và Thiên Phúc ngồi ở phía sau còn Minh Luân bỏ hành lý và cốp xe xong thì ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi sau đó dừng lại ở cửa hàng bánh Như Lan một thương hiệu có tiếng lâu năm ở tại Sài Gòn. Minh Luân mở cửa xe cho Hạnh Mai và Thiên Phúc vừa xuống xe nhìn thấy một cửa hàng bánh lớn trước mắt Thiên Phúc reo lên bánh nhiều thật con thích quá Mình Luân kế bên nói Con muốn ăn gì ba sẽ mua cho con Hạnh Mai lên tiếng nhắc Con không được ăn bánh ngọt nhiều đâu Thiền Phúc làm nũng Vì cậu bé biết minh Luân thương mình Nhưng con muốn ăn mà mẹ Này con không nghe lời mẹ đúng không minh Luân thấy vậy liền dỗ, Thôi nay mình mua bánh kem Lần khác ba mua tiếp con ăn nha Dạ ba Lên đây ba bồng con vào Thiền Phúc liền đưa tay lên Để Minh Luân bồng mình vào trong Cả hai đi vào cửa hàng rồi Thì Hạnh Mai mới bước vào sau Bên trong cửa hàng Duy đã chọn được chiếc bánh kem cho mẹ xong Thì anh thanh toán tiền rồi cầm ra xe Cửa hàng có cửa kính hai chiều Bên vào bên ra Lúc anh đi ra thì bên kia Hạnh Mai cũng đi vào Cả hai vô tình lướt qua nhau Bỗng nhiên Hạnh Mai đứng lại Cô quay mặt Nhìn ra bên ngoài thì thấy bóng lưng người đàn ông vừa bước lên xe Một cái gì đó rất quen khiến cho cô gợi lên một cảm xúc khó nói. Hạnh Mai lắc đầu xuôi đi cảm xúc rồi quay người đi thẳng vào trong. Còn Duy khi ngồi vào xe thì anh vẫn còn suy nghĩ tại sao lúc nãy anh có cảm giác thân thuộc rất khó diễn tả giống như đối với người con gái ấy trước kia. Cho là mình đã quá suy nghĩ nên Duy dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt để vơi đi phiền muộn.